Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sinh nhật của anh ấy, ngày mai cô lại có thể không ra ăn cơm. Cô! Năm Công Dạ Hy run giọng cứng họng. Giờ phút này, cô ta chỉ cảm thấy sự thiên tuyết đúng là khắc tinh. Bình thường chỉ có vị cô ta khi dễ. Nhưng bây giờ, nhìn anh trai cưng chiều cô, ba phòng túng cô, lại coi đứa nhỏ mà cô sinh ra là bảo bối. Trong lòng chưa sót một trận, lửa giận càng lúc càng dữ dội hơn, lại càng không muốn thuận theo. hừ. Cô cũng coi như là bạn gái của anh tôi Cô chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ấy chưa Cô có biết năm nào Chị tình nguyện cũng đều nhớ tới sinh nhật của anh trai tôi hay không Dù là thời điểm còn ở nước ngoài Cũng không quên cho người đưa quà tặng tới Cô nói xem, sao cô làm không được Năm công giả hy hất cằm, Châm chọc nói với sự thiên tuyết Mày cứ phải nhắc đến tên tuổi Của thứ người như thế trong lúc ăn cơm sao Giọng nói của năm công kỳnh hiên trầm xuống Năm công giả hy không để ý tới Vẫn châm chọc mà kêu khích nhìn Dụ thiên tuyết Dự Thiên Tuyết ngẫm nghĩ một lát, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Nam Công Kình Hiên, nói: "Thật xin lỗi, em không biết hôm nay là sinh nhật của anh, em cũng không có hỏi đến, nhưng bây giờ em đã biết, về sau nhất định sẽ nhớ kỹ, sinh nhật vui vẻ." Ánh đèn xa hoa chiếu sáng những người ngồi ở bàn ăn, ánh đèn làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng lộ ra vẻ dịu dàng động lòng người. Nam Công Kình Hiên không nhịn được mà trầm luân trong sự xinh đẹp này, cúi đầu hôn đôi môi đỏ tươi của cô, giọng nói khàn khàn: Cảm ơn Năm công dạ hy nhìn hai người thân mật Vành mắt đều đỏ lên Dự thiên tuyết nhẹ nhàng quay lại nhìn cô ta Nhẹ giọng nói Tôi biết người kia làm rất tốt Về điểm này tôi cũng rất vội phục cô ta Cảm ơn cô đã nhắc nhở Tôi nghĩ sau này tôi sẽ phải làm tốt hơn cô ta Không tin thì cô đợi mà xem Tiểu ảnh lặng lặng nhìn tình hình trên bàn ăn Ở trong lòng nắm quyền Hoan hô mẹ uy vũ Năm công dạ hy bị ngộp Dung dưng nước mắt một câu cũng không nói ra được Đợi đến khi người giúp việc mang thức ăn lên thì ra sức ăn Cô ta thật sự rất tói bụng Đói đến sắp bất tỉnh Cũng tuyệt vọng đối với cuộc đời này Dự thiên tuyết tôi chán ghét cô Trên bàn ăn Năm công dạ hy không e rè nói Ừ tôi biết rõ Cô chưa từng thích tôi Dự thiên tuyết hào phóng tiếp nhận Ánh mắt trong suốt như nước Tôi ghét người ăn cơm cùng bàn với cô ở nhà chúng tôi Quen là được rồi Sau này cô sẽ không còn hơi sức để chán ghét Được rồi, được rồi, đừng ngầm mỹ Năm công ngạo mắt đời của các cô Cao mày nói Mau, cùng nhau cùng ly, vốn không có nhiều chuyện như vậy Đi một vòng rồi, còn xâm đột cái gì nữa Dạ Hy, con tìm chế tính tình của con một chút đi Bà đã nói Nên tu thân dưỡng tính, sao con không nhớ chứ Năm công dạ Hy cắn môi Trước khi tìm được tên khốn Trình hữu sinh kia, con không có cách nào Tu thân dưỡng tính Việc này cứ giao cho ba với anh con giải quyết Con ăn cơm đi, mau ăn Một bữa cơm ăn coi như bình thản Bây giờ dự thiên tuyết mới cảm thấy nam công kình hiên là người đàn ông rất tỉ mỉ, mỗi một chi tiết cũng có thể suy nghĩ kỹ giúp cô. Cô chưa hề cảm thụ qua sự cưng chiều giữa ban ngày ban mặt như thế này, nhất là còn đợi trước mặt người nhà của anh ở trước mặt bảo bảo, anh có thể không có chút kinh kỵ mà cưng chiều cô, ôm hôn cô. Đây là một loại hạnh phúc làm cho hốc mắt của người ta ướt át, một loại hạnh phúc khó có thể nói nên lời. Điện thoại di động trong túi chấn động. Nam Công kình Hiên là con tôm đã bóc vỏ vào trong cái đĩa của Dụ Thiên Tuyết Nhìn nhìn mấy ngón tay dính dầu của mình hôn cô một cái, nói Bà xã, nhận điện thoại dùm anh Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, trừng anh Anh còn làm như vậy nữa, em sẽ bằng cậy anh Có người ăn cơm giống như anh sao? Nam Công kình Hiên cười yếu ớt Cảm giác được điện thoại di động vẫn còn đang chấn động Nhanh lên một chút, không biết là chuyện gì Nếu bị kẻ xấu trượt được thì hả lòng hỏa dạ của em Dụ Thiên Tuyết để đũa xuống, lấy điện thoại của anh ra Nhưng khi nhìn thấy trên màn hình Thì khẽ giật mình Thế nào Năm công Kình hiên nhìn dáng vẻ cô có cái gì đó không đúng Quét mắt nhìn điện thoại trong tay cô Trên màn hình lấy lên hai chữ Thiên Nhu Nháy mắt, bầu không khí trong không gian nhỏ của hai người Có chút hít thở không thông Dùng khăn ăn, lau sạch sẽ ngón tay Điện thoại di động vẫn còn đang vang Năm công Kình hiên lấy di động trong tay cô qua Ấn nước nhận Alo Thiên Nhu Mắt thấy biểu tình của dự thiên tuyết lung túng Có phần không thích hợp Xoay tầm mắt sang chỗ khác Ánh mắt thân thúy của Nam Công Tỉnh Hiên có chút khác thường Thân thiết ôm chặt cô Giàn sát vào cùng cô, nhai điện thoại Có chuyện gì không? Anh Nam Công, chị của em đang ở chỗ anh à? Thiên Nhu nhẹ giọng hỏi Cô ấy ở đây Nam Công Tỉnh Hiên liếc mắt nhìn dự thiên tuyết trong ngực Nhẹ giọng nói Xin lỗi Thiên Nhu Hôm nay vốn nên mời mọi người qua đây ăn cơm Là lỗi của anh Trong khoảng thời gian này, chuyện quá nhiều nên sơ sót. Em không sao. Giọng thích nhu dần dần nhỏ xuống. Em biết chị và anh ở chung một chỗ. Anh nằm viện lâu như vậy. Em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net